Anh Hào và Lan Lan hai bạn đồng sáng tác gửi đến cho chúng ta tập truyện Hóa giải duyên âm. Xin mời quý tín giả cùng theo dõi. Vào một buổi chiều khi đi làm về, Dương và một người bạn ghé vào tập hóa, mua một chai rượu và vài bịch khô gà. Hai người vừa đi vừa nói chuyện với nhau râm rã, tiến đến bãi cỏ gần nghĩa địa để mà đánh chén. Hè, <cười> vô, chỉ có rượu, rượu mới là tình người sưởi ấm đồng ta. Rượu là liều thuốc bổ đó. Vì bạn nghe Dương nói, thì bèn cười lớn. <cười> chú cứ nói vậy, 27 tuổi rồi, cũng nên kiếm một cô vợ chăm lo cho sau này đi. Anh hơn 30 là ít mất rồi, chú đừng có mà học theo anh đó nha lúc đó là năm giờ rưỡi chiều, tiếng nói chuyện của hai người làm cho khu đất này không còn yên tĩnh nữa. thêm vào đó là tiếng côn trùng kêu răm răng làm tâm tình của hai kẻ đang say rượu càng thêm suy tư. ngồi thêm một lát nữa, thấy thời gian vẫn còn sớm, yêu bạn đó mới nói với dương: thôi hôm nay anh không khỏe, uống bia nhiều đầy đủ rồi, chú vừa cũng nên về sớm đi, chỉ để bà mẹ chú lại lo đó. Ừ, thôi về trước đi, em đi vệ sinh cái rồi về sau Dọn dẹp sơ qua bãi chiến trường, xong xuôi thì hai người chào nhau Còn Dương chạy vào cái bụi cây gần đó để giải quyết nỗi buồn của anh Dương đang đứng, nhìn qua nhìn lại Anh vô tình thấy có một đốm lửa trên chỗ cái nghĩa địa phía bên kia Đấm lửa ấy trái lớn, hệt như ai đang đốt cái gì đó Ủa, cái thị khô gì vậy? Giờ này còn ai đốt lửa trái to vậy? Lỡ mà có cái gì thì sao? Mình phải lên xem thử mới được. Dương chân thấp chân cao đi về phía chỗ nghỉ địa ấy. Anh thấy một người, nhưng chưa nhận ra đó là người nào. Càng đến gần, thì mới biết đó là ông Hải. Anh hô lên. Trời ơi chú Hải, chú làm gì đây giờ này vậy? Ông Hải giật mình, xoay người lại quát nhẹ. Trời ơi thằng quý, Mày làm sao giật kích cả mình Ngày mai là cúng dỗ mẹ tao Tao qua thắp hương mời bà về hướng hương Của con cháu cúng kiến đó Ủa mà sao chú lại ngồi đây Còn đốt quần áo gì thế kia Mà con nhớ cái mộ của bà cụ Của nhà chú đâu phải đây đâu Lúc chịu tao qua mộ mẹ tao thắp hương Khi xuống chỗ này Thì thấy vợ chồng ông kia Của con gái chết đem tới đây chung Lúc đó tao có ngồi đây đốt đồ với họ rồi hỏi chuyện. Còn gái họ đi học đại học trên thành phố. Theo bạn tấm biển, không ai bị đuối nước đó. Ủa, rồi hai người đó đâu? Sao còn có mình chú đây vậy? Ông Hải lấy nhánh cây gạt đóng lửa, để đồ bên trong nhanh cháy hết. Ông nội. Còn ít đồ, mà thấy hai vợ chồng nhà ở xa. Trong nhà còn bao nhiêu chuyện phải lo Nên tao mới nói để tao đốt giùm cho một ít Rồi tao về sau Đôi mắt của Dương một phần do say rượu Một phần do ánh lửa đang chập chận Nhẹ mắt lại gần Nhìn tấm ảnh trên bia mộ mà nói Chà Cũng đẹp gái đó chú Hải ha <cười> Nhưng mà tiếc ghê Còn sống là con cưới làm vợ luôn rồi Ông Hải vội vàng quơ tay Ý bảo Dương không được nói như thế Miệng mồm mà mày tàu lâu nói như vậy là không có nên đâu nha trời ơi nói vậy thôi chứ nếu còn sống thì mấy cũng chơi à chứ ai mà thèm lấy thằng thợ hồ như con đâu thôi vậy chú ơi cả hai say người đi về không biết từ đâu có một cơn gió lạnh thổi đến làm đóng tàn cho còn ánh lửa đỏ bay lên tán loạn khung cảnh ám đạm càng thêm thê lương mang thêm một vẻ u ám đến khó diễn tả nhưng về đến nhà thì thấy bố mẹ đang ngồi xem tivi. Anh đi xuống bếp xới một tô cơm và tức ăn mẹ để phần cho mình. vừa ăn vừa ngồi xuống xem cùng. Mẹ mới hỏi Tao lại ngửi thấy mùi rượu trên người của mày đó. Bớt uống lại đi con. Nóng ruột nóng gan chứ có tốt cái gì. Thôi, còn uống có chút xíu cho nó dậy ngủ thôi à. Mẹ đừng có lo quá. Ờ, tao không lo thì ai lo người ta có vợ thì vợ lo, còn mày á có ai đâu, nên tao phải lo thôi. U thì từ từ cũng có, đừng có hối mặt. Đêm rồi, mà thời tiết còn nóng lắm, dương đi tắm cho mát người, rồi khiêng cái giỏm ra trước hiên nhà để ngủ cho mát. Anh mở quạt, chân chống xuống nền, rồi đưa qua đưa lại. Cái thế mà ngủ lúc nào không hay. Bố dương đi ra khóa cổng, nhìn thấy anh thì lắc đầu rồi lại quay vào trong nhà. Bởi vì anh thường xuyên dắt giọng ra ngoài ngủ như thế này, có nói hoài cũng chẳng nghe. Từng cơn gió mát khiến cho Dương ngủ sai hơn. Trong cơn mơ mạng, anh thấy có một người con gái mặc bộ đồ màu trắng, tóc búi cao, trên tay cầm một thanh qua cúc dại, đi lại gần chiếc võng mình đang nằm. Giọng nói của cô ấy trông trẻo đến lạ thường. Anh gì đó ơi! Sao đêm hôm không vô nhà ngủ, mà ngủ ngoài này vậy? Ờ, tôi ngủ ngoài cho mắt. Mà cô là ai vậy? Em chỉ vô tình đi ngang qua. Thấy anh như vậy nên vô hỏi thăm chút. Anh tên gì ha? Hà, tôi tên Dương. Mà cô là ai sao tôi nhìn thấy quen lắm? Cô là con gái nhà nào vậy? <cười> Sau này anh sẽ biết thôi. Tạm biệt anh. Nói rồi cô vội vàng xoay người đi ra phía cổng. Dương định đuổi theo. nhưng chợt bình tĩnh khỏi cơn mưa. Đầu anh thấy hơi đau, lưng thì mỏi, cơ thể cũng cảm thấy mệt. Cứ nghĩ do mình uống trụ cho nên mới bị như vậy. Anh lấy cái điện thoại, bị mình đè chỉ dỗng lên xem giờ. Đã 4 giờ 45 phút sáng rồi. Cảm thấy cơ thể không được ổn cho lắm, nên Dương vào trong nhà. cả người cứ mỗi nhựu một cách khó hiểu. Chỉ biết nằm xuống giường Và mong cơ thể được thoải mái hơn một chút mà thôi Không hiểu sao khi vừa mới chọc mắt được một lúc Thì Dương bừng tỉnh vội vàng xem điện thoại cho la lên ti ti Tiêu rồi, S sắp để giờ làm tới đâu rồi Anh thay đồ rồi nhanh chóng lấy xe đi làm Cho đến 3 giờ chiều Thì cảm thấy người hơi mệt Anh bạn hôm qua nhậu chung đứng kế bên Nói nhỏ với Dương Nè, chịu lời ra không? Đêm qua đem giỏng ra ngoài sân ngủ Chắc bị cảm rồi hay sao đó Bây giờ trong người cứ thấy mệt quá Ờ Dạ chú xin về sớm đó, rồi đi mua thuốc uống vô đi Hoặc đừng có ngủ ngoài sân nữa Cô chận trúng gió của ngài đó mày chả biết rồi Dương xin chủ cho về sớm Anh cảm thấy cơ thể của mình Vô cùng nặng nề, mệt mỏi Nhưng anh cố gắng Làm cho mình tỉnh táo để về đến nhà Các người đổ đầy mồ hôi Khiến cho Dương khó chịu vô cùng Anh tắm xong Thì đi xuống bếp hỏi Cơm nước gì chưa mẹ? Mẹ Dương đang kho cá Bà quay sang nói Ủa? Sao nay về sớm vậy? Thường ngày mẹ đâu có về giờ này Ừ dạ Chắc con bị cảm rồi Nấu cho con tụi cháu đi Chứ cơm nước không trôi mẹ Ờ ờ đợi tao một chút Nấu chút cháo trắng ăn với cá kho nè Mày lên trên nằm ngủ đi. Mẹ nấu xong rồi đi mua liệu thuốc cảm về cho uống. 7 giờ tối, Dương đã ăn cháo và uống thuốc mà mẹ mua. Sau đó anh bắt đầu thấy buồn ngủ. Anh nghĩ trong bụng rằng, chắc là do thuốc cho nên mới buồn ngủ hay sao? Dương về dậy cái tráng của mình, lặng lẽ vào trong phòng nằm. Bố mẹ anh thấy thế chỉ lo lắng nhìn theo, sợ con trai làm việc quá sức, bệnh nặng cho khổ thân. Đêm hôm đó đang ngủ ngon lành thì bỗng Dương tỉnh dậy. Anh cảm thấy khát vô cùng nên bội xuống giường mở cửa ra bên ngoài để lấy nước uống. Cổ anh khô khóc đã uống liền hai ly đầy ấp. Đang uống tới ly kế tiếp thì bỗng nhiên trong tầm mắt của Dương qua khung cửa sổ đang mở toang là hình dáng của một cô gái lướt ngang qua. Trong màn đêm Dương loán toán nhận ra cô gái đang tìm kiếm vật gì đó Không hiểu cô gái này là ai, nửa đêm sao lại lang thang bên ngoài như thế này. Dương vội mở cửa bước ra sân. Khi tới gần, thì nhận ra nó là cô gái mà hôm trước chưa kịp hỏi tên, mà đã vội đi trong giấc mơ đó. Anh ngạc nhiên hỏi. Là em sao? Khuya vậy rồi em còn đi đâu đó? Sao lại ở đây? Cô gái ngước mắt nhìn, gương mặt trắng trẻo nhưng có phần hơi tái. Giọng nói nhẹ nhàng, thanh toát. Dạ, em đi công việc. Nên về hơi trễ á. Khuya về rồi đi một mình nguy hiểm đó. Thôi để dẫn em đi một đoạn. Ra khỏi chỗ này cho nó an toàn. Dạ. Dương không hiểu sao. Cô gái đó lại đứng bên hông nhà mình. Ở ngay khung cửa sổ. Nhưng bởi vì gương mặt xinh đẹp. Cộng với giọng nói ngọt ngào của cô. Khiến cho anh không bận tâm đến. Tên con đường tối ơn. Chỉ có ánh trăng chiếu sáng mờ mờ, nhưng cũng đủ để thấy đường đi. Không gian xung quanh yên ắng đến lạ thường. thời tiết vào độ này không tính là mát mẻ, có thể xem là khá nóng. Nhưng chẳng hiểu vì sao, lâu lâu lại có cơn gió lạnh ở đâu sọc thẳng vào người dưng, khiến anh có phần hơi rung mình. Đi một hồi, có lúc Dương cảm thấy cô gái ấy vẫn đi bên cạnh, có lúc lại chẳng thấy đâu. Giống như chỉ có một mình anh trên con đường vậy Cuối cùng ra tới đầu ngã ba Cô gái bội cất tiếng chào Và đi nhanh về phía trước Dương đứng đó nhìn theo Rồi nói với Nha, nói chuyện nãy giờ vẫn chưa biết tên em là gì vậy Bóng dáng cô gái đó hòa cùng với màn đêm Xa dần mờ giận Chỉ nghe tiếng nói ấy vọng lại Chi Em tên là Chi Dương nhẫn miệng cười, lòng thấy vui vui vì biết được tên của cô gái. Lúc anh định quay người trở về nhà, thì bỗng nhiên anh có cảm giác như bị kéo lấy người. Dương hụt đà như bị té, rồi giật mình ngồi lên. Anh phát hiện vậy mà mình lại đang nằm trên cái nền gần cái chỗ uống nước khi nãy. Khó hiểu, Dương thầm tự hỏi mình. Ồ, đang uống nước, mà sao ngủ quên ở ngoài này chưa? Dương nhờ mắt nhìn lên đồng hồ, thì thấy một giờ mười lăm phút sáng. Anh gãi gãi đầu, thất thần quay vào phòng đóng cửa lại. Đầu óc mơ màng không hiểu chuyện vừa rồi là mơ hay thật. Nhưng vừa đặt ly nước xuống giường, thì y như rằng đôi mắt của anh hiếp lại. Cơ thể mệt mỏi, chỉ muốn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ mà thôi. Tận bốn ngày liền, Dương cứ duy trì tình trạng như vậy. Đi làm thì không có tinh thần, tối đến thì hành động bất thường, khiến cho bố mẹ rất lo lắng. Dương chẳng còn mang đến chuyện nhậu nhẹt nữa, cố gắng làm cho hết buổi rồi nhanh chóng về nhà, tắm rửa cơm nước rồi leo lên giường ngủ. Trong tiềm thức của anh mắt bảo rằng, phải đi ngủ thì mới có thể gặp được chi, gặp được người mà anh thương. Bố mẹ Dương thấy lạ lắm, anh không còn nói chuyện với họ nhiều như xưa nữa, cứ lầm lầm lì lì. Thế là mẹ anh định trình xem con mình bị làm sao, có phải bị thất tịnh hay là bị bệnh tâm lý gì hay không. Bà nằm ở phòng kế bên, đêm khuya nghe tiếng mở cửa phòng bên cạnh, liền lập tức tức dậy. Bà lây lây chồng, rồi hai người mở cửa, ló đầu tra xem Dương đi đâu. Nào ngờ anh đi ngang qua, mà chẳng để ý hay phát hiện cho bố mẹ mình. Cứ đi thẳng ra cửa, rồi ra sân ngồi một mình. Họ thấy lạ, nhưng chỉ dám nắp ở phía trong nhìn ra. Thấy con trai vừa nói vừa cười trong vui vẻ lắm. Cả hai nhìn nhau kinh ngạc. Chắc mẫm là con mình bị mộng dung. Độ hơn một tiếng đồng hồ trôi qua. Đột nhiên bố mẹ Dương thấy anh giật bắn người, cho đứng dậy, ngơ ngát gãi đầu nhìn chung quanh. Sau đó đi vào nhà. Cả hai người thấy thế, liền quay về phòng trước rồi đóng cửa lại. Bà mới nói với ông Cái thằng con mình nó bị làm sao vậy ông? Bị mộng du sao? Ờ, chắc vậy rồi đó Vậy làm sao để chữa cho nó đây? Trước giờ nó đâu có bị như vậy à, Chắc dạo gần đây nó làm việc cực Cho nên mới như vậy Thôi ngủ đi Sáng mai hỏi của nó nhớ cái gì không? Nếu mà không nhớ Thì chắc là mộng du thật Lúc đó hẳn tính Chuyện tìm cách chữa cho nó Chứ cứ nửa đêm nửa hôm tôi với bà ra sân ngồi như vậy Gió mái không khéo và bệnh theo nó luôn đó Sáng hôm sau Khi Dương chuẩn bị đi làm Thì bố anh có hỏi Nè Đêm qua Mày bị mộng du hả con Anh ẩm mờ không trả lời Một mạch dắt xe ra cổng trò phóng đi Ông thấy lạ lắm Chưa bao giờ thấy con trai mình lạ như thế này Nè bà ơi, lên tôi bảo cái này. Bà ở dưới bếp hối hả chạy lên. Ông mới dặn dò. Hay là mình chở nó đi bệnh viện đi. Nhờ bác sĩ khám coi sao. Hồi nãy tôi hỏi mà nó không có thèm trả lời. Ờ ờ, đại hai ba chữ à. chứ cứ để như vậy không có ổn đâu. Chiều đó Dương đi làm về khá sớm. Bố mẹ một hai bắt anh đi bệnh viện. Vì không muốn làm cho hai người lo lắng Anh cũng đồng ý Khám đi khám lại Nhưng bác sĩ đều nói rằng Dương không có bệnh gì cả Chỉ dặn anh nhớ chú ý nghỉ ngơi Ăn uống điều độ Đến bác sĩ còn không tìm cho được nguyên nhân Hai ông bà cũng chỉ đành cùng con trở về nhà Nhưng Dương xanh xao lắm Ăn cũng chẳng ngon miệng Ăn xong lại về phòng ngủ sớm Cũng chẳng ngồi nói chuyện với bố mẹ Dương chỉ muốn nhanh chóng đi ngủ Đợi đến đêm lúc gặp chi tiền đến Thì có thể thức cùng với cô ấy trò chuyện Cũng như mấy ngày trước Lúc nửa đêm thì Dương đi ra trước sân Với trạng thái không được tỉnh táo như một thói quen Anh lại gặp chi? Gặp người con gái mà anh có tình cảm Cô vừa sinh, giọng nói ngọt ngào Chưa bao giờ anh cảm thấy trung động trước một người con gái như vậy Tối hôm nay lại gặp cô Mái tóc dài xuân bược khẽ lay động trong gió. Trên người của cô tỏa ra một mùi thơm nhẹ của hoa cúc, khiến cho anh thêm xuyến sao. Hai người nói chuyện với nhau rất hợp. Dương càng lúc càng thích Chi, và có ý muốn cô làm bạn gái của mình. Không ngờ Chi cũng đồng ý. Nụ Đồ cười duyên dáng của Chi làm cho Dương mê mẫn, như bị hớp hết hồng phách đi. Anh và cô đã làm chuyện vợ chồng với nhau sau một khoảng thời gian. Dương không hề biết Những sự việc đang diễn ra Đều là một giấc mơ Và anh cũng không hề biết được Giấc mơ đó Sẽ đem đến một hậu quả Mà anh khó mà tưởng tượng ra được Trong vòng hai tuần Dương vẫn sinh hoạt và làm việc như thường Có điều tinh thần của anh không được tốt Quần mắt cứ thâm đen Anh hay nói chẳng Cố gắng làm kiếm tiền Để mà lo cho vợ con Khiến cho ai cũng bật cười cho rằng lời nói của anh chỉ là bông đùa. Cứ như thế, ban ngày dương đi làm, tối thì gặp chi. Bố mẹ anh lại không hề biết trong hai tuần này, anh vẫn thường xuyên ra sân vào lúc nửa đêm, bởi vì hai người đã ngủ sai một cách bất thường, cho nên không phát hiện ra. Hôm nay cũng vậy. Đêm khuya tĩnh mịch, trời tối đen như mực. Trên chiếc võng đang đung đưa là một đứa bé sơ sinh. Chi và Dương ngồi bên cạnh nhau, mỉm cười nhìn con của mình. Đứa bé ấy chính là kết quả của cuộc tình đầy ngang trái này. Chỉ mới hai tuần, nhưng đối với Dương, thời gian trôi nhanh như cả năm. Anh đã có vợ, có con, có gia đình hạnh phúc như thế này là điều anh ao ước đứa bé đang say ngủ trên cái võng. Dương thắc mắc một điều bấy lâu nay, cuối cùng quyết định hỏi chị. Tại sao ban ngày anh không gặp em, chỉ đến tối mới thấy em và con gì? Ban ngày em và anh đều đi làm, làm sao gặp nhau được chứ? Thế mà Dương tin những lời nói của chị. Anh không nhận thức được đây là mơ hay thật. Anh chỉ biết rằng mình đã có vợ và con rồi. Cứ mỗi buổi sáng tỉnh lại, đầu của Dương lúc nào cũng đau, và không hề nhớ những chuyện đã xảy ra trong giấc mơ. Ngoại trừ anh có vợ tên là Chi và một đứa con mà thôi. Trạng thái của Dương càng ngày càng không ổn định, đôi lúc thường người ra thất thần Cho dù như thế, Dương cũng không quan tâm. Giống như anh bị thôi miên, chỉ biết đắm chìm trong cuộc sống riêng ở cõi mộng mà thôi. Hôm đó, theo lời dặn của bố, Hào đi đến nhà bà con trong làng mời dỗ, Trong đó có nhà của Dương. Lúc mới đến nhà Dương, Hào cảm thấy ngôi nhà này âm u một cách khác thường. Qua khung cửa sổ đang mở toan, cậu thấy Dương đang nằm trên võng. Hào đi vào cất tiếng chào, và ngõ lời mời gia đình Dương đến ăn dỗ, Nhưng tuyệt nhiên, Dương không dám nhìn thẳng vào cậu. Đầu khe cuối xuống nói, Ờm, um, Bố mẹ anh không có nhà Khi nào họ về thì nói lại cho Hào nhìn Dương một hồi lâu Trong đầu nghĩ đến chuyện gì đó Nhưng không nói trực tiếp ra Sau đó chào anh một tiếng rồi ra về Trưa hôm đó Bố mẹ Dương sang nhà Hào ăn dỗn Hai người có ngồi chung bàn với ông Hải Và một số bà con khác trong làng Mọi người hỏi thăm nhau Về việc động án giao gần đây Được một lúc thì mẹ Dương nói Thằng con nhà tôi dạo này nó lạ lắm, không hiểu bị làm sao nữa. Ha, sao là sao hả chị? Dạo gần đây nó hay ngủ sớm, nhưng mà mỗi sáng thức dậy á, giống như là nó không ngủ đủ giấc vậy. Mắt cứ thăm quần, đôi lúc còn vằn tí máu nữa. Hai tuần trước vợ chồng tôi phát hiện ra nó bị mộng du. Đưa đi bác sĩ thì bảo là không có sao hết, chỉ mệt mỏi này nọ thôi. Mấy hôm đi làm về thì nói chuyện vui vẻ với vợ chồng tôi lắm. Mà dạo gần này đi làm về, ăn cơm rồi chui lên giường ngủ, không có nói nặng tiếng nào cả. Trời ơi! Sao con bà có biểu hiện giống đứa cháu phía đằng ngoài của tôi vậy? Sao? Cháu chị bị làm sao? Đó, nó... nó bị phong thèo đó. Bà thím che một tay bên khóe miệng, bà khẽ trả lời. Bố mẹ Dương hoang mang nhìn nhau. Mẹ Dương rung rộng hỏi lại. Thật đó hả chị? Đúng rồi. Phía ngoài tôi phải đi mời thầy mới hết. Ông Hải ngồi đó nghe hết câu chuyện. Ông nhớ lại cái việc ở nghĩa địa dạo trước. Ông mới vội vàng nói. Không khéo quá, thằng Dương nó bị vọng theo thật. Đó. Dạo trước nó đi làm về. Nhậu xỉn nó gần cái địa. Lúc đó tôi lên thắp nhang cho mẹ tôi. Sẵn tiện đốt ít độ giúp cái nhà kia, có cô con gái chết đuối Công nhận con bé đó sinh thật. Thằng Dương đến hỏi hàng tụi mấy cầu, rồi khen lấy khen để khi nhìn thấy di ảnh của con bé. Lúc đó nó nói cái gì ta? À, à nó nói là nếu mà con bé còn sống là nó cứ về làm vợ ngài đó. Mọi người trong bàn lập tức xôn xao. Ai cũng chắc mẩm rằng Dương bị bông hồn cô gái đó đeo bám. Bố của Dương thì bình tĩnh hơn vợ của mình nhiều. Ông hỏi bà tiếng kia. Ờ, vậy bây giờ phải mời thầy ở đâu đây? Chị chỉ, chỉ dùng nhà tôi với. À, đó là phía ngoài tôi mời, chứ tôi cũng không biết ông thầy đó là ai. Chỉ nghe bên ấy kể thôi à, à đúng rồi, không phải ở nhà đây cũng có người làm thầy sao? Để tôi chạy xuống bếp nhờ thằng Hào thử xem. nghe nói nó cũng đang học đạo mà. Bà Tiếm chạy ra sau nhà, thì thấy Hào đang phụ rửa chén. Bà thuộc lại câu chuyện mà mình nghe được từ miệng của bố mẹ Dương. Chính Hào cũng đã nhận thấy sự khác lạ trong ngôi nhà đó và sự bất thường của Dương. Dạ, yeah. nếu giúp được thì con giúp, chứ con không dám hối chắc nữa. Hào đứng dậy lao khô tay rồi đi lên trước nhà với bà Tiếm. Việc cậu đang học đạo chỉ có người trong gia đình biết thôi. Nhưng bây giờ phải nói ra để cho bố mẹ Dương tin tưởng. Hào bảo bố mẹ Dương đừng quá lo lắng. Tối cậu sẽ sang bên nhà xem sao. Khoảng bảy giờ tối, Hào sang nhà Dương như lời đã hứa. Cậu tỏ ra mình chỉ là khách đến nhà chơi. Bố mẹ Dương cũng không nói cho Dương biết là Hào đến đây để làm gì. Giả vờ phối hợp nói vu vơ mấy câu chuyện sớm lặng, rồi hỏi hàng chuyện học tập của Hào. Lúc đó Dương đang nằm bỗng anh định nằm một lát cho mát rồi về phòng ngủ sớm nhưng khi hào tới anh cảm thấy trong người cực kỳ khó chịu bức giác không yên liền lập tức đứng lên khỏi võng bố mẹ ngồi chơi đi à, con đi ngủ sớm mai đi làm rồi dương đi nhanh vô phòng của mình đèn bụng sẽ ngủ đi nhưng cơ thể khó chịu khiến anh không tài nào ngủ được ánh mắt dương đờ đẫn Thất thần nhìn thâu láo lên trần nhà Ở bên ngoài gian phòng khách Mẹ Dương lúc này mới hỏi nhỏ Nè Con nhìn thử xem Thằng con của bác có phải bị cái đó không? Dạ đúng rồi cô Ôi, Trời ơi Vậy bây giờ phải làm sao hả con? Bây giờ thế này Cô chú cứ tỏ ra bình thường đi Đừng có sợ hay lo lắng vậy Hai ngày sau là ngày rằm Lúc đó anh Dương ngủ Hãy lấy bột sắn thoa lên hai lòng bàn chân. Nhớ là thoa thật nhiều cho. Để xem anh ấy đi đâu. Rất nhanh đã đến ngày 15 âm lịch. Sau khi Dương ngủ tiếp đi, mẹ anh làm theo lời hào, lén thoa bột sắn màu trắng lên hai lòng bàn chân của anh. Dương ngủ rất sai, nên dường như không hề biết chuyện mẹ mình làm. Thoa xong, bà cũng quay trở về phòng, kéo tay chồng giả vờ ngủ đi. Đến nửa đêm, Dương lại như mọi hôm, đi ra ngoài sân với tình trạng giống như người mộng du. Cách nhà Dương khoảng 10 mét, có một lùm cây rầm rạp. Hào đã ngồi ở đó từ trước. Dương cứ đứng bất động như thế. Hào cũng ngồi im bất động, yên tĩnh chờ đợi. Quả nhiên không ngoài dự tính, bất chợt có một cơn gió ùa đến, mang theo một làng hơi lạnh lẽo. Hào nhìn thấy một người con gái, Đang đứng ngoài hàng trào nhà của Dương Ngay lúc đó Cậu thấy một luồng âm khí ẩn hiện Che phía trước cơ thể của Dương Có thể đoán tra được Dông ma đó đã lại gần anh Và bắt đầu xâm nhập vào tiềm thức Phần mặt của Dương tối sầm Ý thức đã không còn minh mẫn Hiện tượng như thế kéo dài Trong một khoảng thời gian rất là lâu Hào không dám manh động Cố gắng yên lặng Xem rõ mọi chuyện là như thế nào Dương vẫn đứng như trời trồng. Cặp cơ thể của anh bị bao quanh bởi một luồng khí màu đen mà chỉ Hào có thể nhìn thấy thôi. Theo dõi một hồi lâu, bị mũi đốt không biết bao nhiêu giống, nhưng vì quyết tâm muốn giúp đỡ, Hào không ngại khó. Cho đến lúc 3 giờ sáng, luồng âm khí xung quanh Dương bắt đầu mờ đi. Đổi lại là một bóng trắng lướt nhẹ ra khỏi cổng, chợt biến mất vào màn đêm. Dương cũng vì thấy Bắt đầu xoay người đi vào nhà Đóng cửa lại Giống như chưa có chuyện gì xảy ra Lúc này Hào mới ra khỏi chỗ nắp Nhảy qua hàng trào đi vào sân nhà Hào nhìn kỹ dấu chân của Dương Tuy đã được thoa đều bột sắn màu trắng Nhưng phần bột ấy chỉ xuất hiện ngoài biển của bàn chân Giống như lấy một cây bút Vẽ theo đường nét bên ngoài vậy Phần bên trong không hề có tí bột nào Thiện tượng này cho thấy vong hồn đã xâm nhập vào bên trong cơ thể dương, khiến cho dấu chân của anh trở nên bất thường. Hào trầm ngâm suy nghĩ, rồi đi đến trước cửa nhà, dùng linh lực của mình, lấy tai họa theo đường nét của bùa chú và cậu học được, vẽ lên cửa. Đôi mắt Hào tỏa ra thần sắc uy nghiêm, bên trong trồng đen bỗng lé lên tia sáng, rồi rất nhanh biến mất, sau đó thì cậu quay về nhà. Khoảng 6 giờ chiều ngày 16 âm lịch, tức là ngày hôm sau, Hào lại sang nhà Dương. Lúc này nhà Dương vừa mới ăn cơm xong, và anh lại có dấu hiệu muốn đi ngủ sớm. Không thể để Dương đi ngủ lúc này, Hào vào trong nhà ngăn anh lại. Anh ơi, em mới tới chơi, em muốn nói chuyện với hai bác với anh một chút. Mẹ Dương đang trở chén sau nhà, còn bố anh đang ngồi trên bàn uống trà. Thấy anh im lặng không trả lời, ông mới nói vào. À, hai đứa lại đây ngồi đi. Dương cũng không muốn tỏ ra mình là người bất lịch sự, cho nên đi lại bàn uống nước và ngồi xuống. Từ nãy tới giờ, Hào nhận ra anh không dám nhìn thẳng vào mắt mình. Bụng thì hơi phình to, đôi mắt tăm quần trũng sâu như người thiếu ngủ lâu năm. Vốn là muốn kéo dài thời gian cho đến tối, nên Hào hỏi những câu chuyện xoay quanh công việc. Sức khỏe, gia đình Nói về những câu chuyện thú vị trong làng Dạo gần đây Cho đến 8 giờ tối Dương đã không ngồi yên nữa Trong người anh bức trước khó chịu Muốn đi ngủ ngay Mặt của Dương cũng thay đổi đi Anh hầm hầm tức giận Đứng lên gần giọng nói với bố mẹ mình Con không muốn nói chuyện nữa Con muốn đi ngủ Rồi cứ thế bỏ vào phòng Không quan tâm gì nữa Hào mới bình tĩnh nói Cô chú đóng hết cửa là giúp con đi. Từ lúc chiều tối, thì cửa sổ đã được đóng hết rồi. Lúc nãy rửa chén xong, thì mẹ Dương cũng đã đóng luôn cửa sau. Bây giờ bố Dương nhanh chóng đi đóng cửa trước, căn nhà trở thành một không gian kính. Hào đi đến từng cánh cửa, lại vận dụng linh lực của mình, lấy ngón tay trỏ để vẽ lên những đào phù giữa hư không. Bố mẹ Dương đứng nhìn, mà trong lòng lo lắng không yên. Con làm điều vừa rồi đó, là để cho anh Dương không ra khỏi nhà được. Bố mẹ Dương gật đầu, hai tay xoa liên tục vào nhau, thể hiện sự sợ hãi lẫn bất an Ba người kiên nhẫn ngồi đợi. Khoảng 10 phút sau, Dương từ trong phòng đi thẳng ra cửa trước, trong tình trạng không được tỉnh táo. Chỗ cánh cửa giống như có một tấm trắng vô hình cản lại. Dương bị ba phải cái màn trắng của phụ chú. Anh té xuống sàn, nằm bất tỉnh ngay giữa nhà. Hào tiến lại gần chỗ dương, nhìn anh một hồi, rồi bảo hai người đưa anh về phòng. Sau đó Hào mở cửa bước ra sân, đôi mắt cậu từ hiền lành, chuyển sang chất quy nghiêm. Giọng nói cũng có lực hơn rất nhiều. Người nào ở đâu đến đây? Hiện ra đi! Gió thổi mạnh, mang theo chút hơi lạnh thấu xương. Hào cảm nhận rất rõ ràng, Thân hình của cậu vẫn đứng vững, không bị ảnh hưởng một chút nào. Bây giờ từ trên ngọn cây dừa gần chỗ hào đứng, tán lá dừa như bị ai đó rung lắc mạnh. Một vật thể đen thui giống như một bó tóc rất to, trời xuống đất vang lên một tiếng bịch. Bó tóc đó bắt đầu bung xóa ra, gió cũng thổi mạnh hơn. Lần lượt xuất hiện chính là cái đầu, sau đó là hình dáng của một người con gái. Giọng nói của vong hồn thanh thoát, vang vọng lúc xa lúc gần. Anh Dương đâu? Như là ai? Từ đâu đến đây?